Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 7 chương 94 sống trở về Tò Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz Rần trường sinh nghĩ đến một loại khả năng Mới vừa rồi sư phụ đã nhắc tới bình thê bị chính mình cự tuyệt Cho nên hai kiện pháp khí dùng mảnh hạo thiên kính làm thành này là dùng để tán thưởng hay sao Đúng vậy Hình như sư phụ vẫn luôn rất thưởng thức hữu dung 10 năm trước ở Bạch Đế Thành giống như hắn cũng từng tỏ thái độ như vậy Theo dư nhân từng nói những năm qua thương hành chu rất ít nhắc tới Trần Trường Sinh Đề cập tới Ly Sơn mấy lần nhưng dù sao đó cũng là công phái khác Từ hữu dung làm thánh nữ cũng thường xuyên được nhắc tới Nghĩ tới từ hữu dung có thể dễ dàng đạt được trưởng bối yêu thích Trần Trường Sinh không khỏi có chút hâm mộ Thương hành chung nghĩ bọn hắn ở hai nơi không tiện liên lạc Làm một món đồ chơi nhỏ như vậy để giải quyết vấn đề Nhưng không biết bọn họ đã sớm giải quyết được vấn đề này Hắn và từ hữu dung có một phương pháp đặc thù có thể giữ liên lạc Cho nên bạch hạt bay đến bạch đế thành Hắn có thể nói cho nàng trên thánh nữ phong ngay lập tức Thạch châu khẽ tỏa sáng trên cổ tay hắn là thiên thư bia Thiên thư bia vốn chính là một lối đi không gian Vô luận là quy tắc thiên thư lăng hay là phương pháp ra vào chu viên hiện tại cũng đã chứng minh điểm này Mười năm tự hữu dung cùng hắn không ngừng tìm hiểu nghiên cứu Thiên Thư Bi cuối cùng nắm giữ một phần huyền diệu trong đó. Thanh âm của bọn hắn có thể truyền qua Thiên Thư Bi đi tới nơi kia. Nhưng thần thức hơi chút cô động cùng sự vật chân thật tồn tại vẫn không cách nào làm được điểm này. Lúc này, một viên thạch châu màu xám khác trên cổ tay trần trường sinh sáng lên. Lạc lạc gặp qua tiên sinh Một thanh âm thanh thúy Từ Thạch Châu vang lên Đúng vậy Nàng nơi đó cũng có một tòa thiên thư bia Nàng cũng học được cách trò chuyện Cùng Trần Trường Sinh như thế nào Ba một tiếng vang nhỏ Không biết từ chỗ nào truyền đến Viên Thạch Châu Cùng từ hữu dung trò chuyện Cứ như vậy mà dập tắt Trần Trường Sinh mở rộng miệng Không biết phải nói cái gì Lạc lạc bên kia thấy hắn không trả lời Không khỏi có chút bận tâm Luôn miệng hô tiên sinh Tiên sinh Tiên sinh ngài có khỏi không Trần Trường Sinh nói không có chuyện gì Chỉ là hơi chút thất thần Vậy thì thật tốt quá Cho dù cách 10 vạn dặm cự ly Trần Trường Sinh vẫn phản phức có thể tận mắt thấy bộ dáng khả á lạc lạc như chút được gánh nặng. Bàn tay nhỏ bé không ngừng vỗ nhẹ vào ngực. Bỗng nhiên, hắn đã hiểu rõ vì sao vài ngày trước từ hữu dung vẫn luôn không vui. Vô luận là ở Thảo Nguyên của Tú Linh Cột hay là ở Tầm Dương Thành. Nguyên lai là bởi vì chuyện ngày hôm đó. Hôm đó cùng hôm nay rất giống nhau Thời điểm bạch hạt từ Tùng Sơn quân phủ tới Hắn cùng với Từ Hữu Dung liên lạc Đang du thuyền trên Hồng Hà Lúc ấy, Phu Kinh ở trong nước ca hát Lạc lạc ở bên người Dùng bàn tay nhỏ nhắn đúc cho hắn ăn hoa quả Lạc lạc cũng không biết Từ Hữu Dung có thể nghe được lời nàng nói Hắn lúc ấy cũng không nghĩ tới điểm này Lạc lạc điện hạ lúc ấy rốt cuộc đã nói câu gì Đường tam thập lục trên mặt tràn ngập tò mò Cho dù râu dài bị gió thổi loạn phách ở trên mặt Cũng không cách nào che giấu nổi Trần trường sinh nhìn quanh xác nhận không có ai đang nhìn mình Cũng không có ai đang nghe lời của đường tam thập lục Hạ giọng nói nàng nói Tiên sinh ngoan nào Há miệng ra, đường tam thập lục ngây người, buồn cười lại không dám cười, ngẹn tới mức đỏ bừng cả khuôn mặt. Đám người bên trên tường thành rốt cục chú ý tới động tỉnh bên này. Trung Sơn Vương khẽ nhíu mày, có chút không vui, tệ tướng đại nhân ở bên cạnh thấp giọng cười an ủi mấy tiếng. Lăng Hải Chi Vương cùng Ti Nguyên đạo nhân liếc mắt nhìn nhau, làm bộ như là không nhìn thấy. Án lâm đại chủ giáo từ hùng tộc bộ lạc trở về Một lần nữa trở về vị trí cũ lại là cười khổ một tiếng Không nói tiếng nào Nơi này là tầm dương thành Các đại nhân vật đều đứng trên tường thành Trung Nguyên Xuân Ý dần nồng Thảo Mục cũng dày hơn Cánh đồng tuyết phương Bắc đã trở nên ấm áp Đại sự kia cuối cùng đã diễn ra Cách mấy trăm năm, nhân tộc lại một lần nữa bắt phạt Hoàng đế bệ hạ tự mình tế rượu, tự hoàng cung đưa ra tận ngoài kinh đô Giáo hoàng trần trường sinh, lại càng đồng hành đưa đến tầm dương thành Bình nguyên ngoài tầm dương thành khắp nơi đều là người, đông nghiệp phản phúc thủy Triều Những người này đều là đi liều chết cho nên thủy triều này chính là sóng gió mạnh nhất thế gian Mấy chục vạn đạo thần thức cùng sát ý cường hãng hòa chung một chỗ Chính là gió tây mãnh liệt nhất thế gian cũng không thể địch nổi Coi như là hoàng kim cự long quay về trung thổ đại luộc Các xa ngàn dặm nhìn đạo sát khí phóng lên cao này Cũng sẽ bị dọa sợ mà chạy mất căn bản không dám nhức tới gần. Hơn vạn quốc giáo kỵ binh, 6 vạn huyền giáp kỵ binh còn có sĩ tốt bình thường số lượng hơn xa như thế. 6 vị cự đầu ly cung, 23 thần tướng đại chu, 3000 giáo sĩ, nam phệ trai tinh anh ra hết. Ly Sơn kiếm đường chưa tử tụ tập đầy đủ. Cộng thêm các tôm phái sơn môn tu hành cường giả Các thế gia cung phụng cao thủ Chớ đừng nói chi còn có vương phá Tiếu trương Hoài nhân Chữ môn ly sơn Bao thu vũ Tương vương nhiều cường giả thần thánh lĩnh vực như vậy Tùy thời chuẩn bị xuất thủ Từ thanh thế mà nói Đã không thua bắt phạt năm xưa Mấy chục vạn quân đội lần lượt xuất phát Bước lên hành trình Bình nguyên ngoài thành dần dần an tĩnh Không khí trở nên càng ngày càng sơ sát tiêu điều Không còn ai bật cười nữa Cũng không có ai lưu ý đến động tĩnh lúc trước Đường Tam Thập Lục nhìn về phía Sơn lĩnh phương Tây Cao mày nói không ngờ tương vương lại nguyện ý theo tả đường quân tiếng Pháp Tầm Dương Thành chính là nơi vạn tên cùng bắn Vô cùng khẩn yếu cần một vị cường giả thần thánh tới trấn giữ Tào Vân Bình quan hệ cùng khắp nơi không tệ Tính tình chân chất dễ thân Rất được mọi người tín nhiệm Cho nên cuối cùng lựa chọn hắn Những năm gần đây, Tương Vương phần lớn thời gian đều ở ủng lam quan biểu hiện cực kỳ khiêm tốn. Chuyện này dĩ nhiên không phải bởi vì con trai của hắn là Trần Lư Vương ở lại trong kinh làm con tin mà là bởi vì thời thế như thế. Mọi người vốn tưởng rằng, hắn tất nhiên sẽ nhảy ra tranh giành lấy vị trí này, không ngờ hắn lại chẳng hề phát biểu một lời. Nếu như là Trung Sơn Vương cũng sẽ rất dễ hiểu Vị vương gia này tính tình dữ dằn vì kiêu ngạo của Trần Thị Hoàng tột Tất nhiên sẽ dẫn binh song lên phía trước nhất Chuyện không ngờ tới còn có rất nhiều tỷ như ngươi lại để râu mép Trần Trường Sinh nhìn mặt đường tam thập lục Lắc đầu vẫn cảm thấy thực sự không quen Đường Tam Thập Lục nói ta hôm nay phong thái hương hẳn năm xưa Để râu là để che giống Cũng muốn chạm bớt vài khoản nợ phong lưu Những năm gần đây tính tình của hắn quả thật trở nên trầm ổn rất nhiều Trước mặt người khác lại càng cực ức nói lời thô tuột Nhưng tự luyến vẫn như lúc trước Cũng không thể hoàn toàn nói là tự luyến Những lời này của hắn có mấy phần chân thật cùng bất đắc dĩ Một chá gia lão thái quân năm ngoái bị một cơn trọng bên Sau khi khỏi bệnh đã nhìn thấu thế sự Lại không yên lòng cháu gái mình thương yêu nhất Cho nên điếp thân đi vấn thủi Tiến vào đường ra nhà cũ Mặc dày ở lại 3 tháng muốn cùng đường ra kết thân Đường tam thập lục không dám trở về nhà Cũng không dám ở quốc giáo học viện Cuối cùng đành phải theo tô mặt ngu về Tây Lăng vạn thọ các mà sinh sống Trần trường sinh nói nghe nói vị tiểu thư kia dung nhan cực đẹp Đường tam thập lục nói một trá gia mỹ nhân vốn rất nhiều Nhưng chẳng lẽ ta là hạng người nông cạn chỉ nhìn dáng ngoài ư? Trần Trường Sinh nói hữu dung biết vị tiểu thư kia Nói tính tình của nàng rất tốt Hơn nữa khá lanh lẹ ít nhất ngươi cũng cần gặp một lần chứ Đường Tam Thập Lục cười lạnh nói ta dám đánh cuộc đây không phải là lời nguyên bản Trần Trường Sinh ngây người Nói nàng nguyên bản nói là ngươi không xứng với vị cô nương kia Đường Tam Thập Lục giận dữ bẫy tay áo bỏ đi hắn xuống khỏi tường thành nhận lấy dây cương phiên thân lên ngược hướng phương Bắc mà đi cả quá trình hắn cũng không nhìn trần trường sinh một cái còn sống trở về trần trường sinh la lớn vô số tầm mắt rơi vào trên người của hắn hắn tự như không hề phát hiện đường tam thập lục khoét tay áo không hề xoay người các bạn đang nghe truyện tại thuyet audio.xyz